Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời gian này đã có mưa rồi. Nhưng năm nay theo như dự đoán của trung tâm Thủy Văn thì có thể hạn hán kéo dài. Dũng cho chiếc xe máy tắp vào một quán cà phê nhỏ của thị trấn. Không khí bên trong quán dễ chịu hơn bên ngoài. Dũng đưa mắt một vòng khắp quán tìm người đã hẹn. Dũng đã hẹn ai? Chuyện là hồi sáng, sau khi lục lọi khắp căn phòng của em trai mình, Hắn chẳng tìm thấy dấu vết hay bút tích gì cả. Nhưng Dũng chỉ thấy đằng sau một quyển vở có một trang ghi các số điện thoại, có cả tên và nơi ở của chủ nhân các số điện thoại. Có thể đây là của em trai hắn, tại vì Hùng chưa có sử dụng điện thoại di động, cho nên đã ghi lại các số điện thoại quan trọng vào trang giấy cho tiện khi dùng đến. Hắn phát hiện ra một điều quan trọng là trong mảnh giấy này có số điện thoại của nhà lãnh. Điều đó chứng tỏ em trai hắn và Lãnh có mối quan hệ từ trước. Như vậy các giả thuyết của hắn đã đưa ra có thể đã đi đúng hướng. Và người hắn hẹn gặp chiều nay là Luân. Hắn đã thấy số điện thoại của Luân trong tờ giấy và hẹn gặp. Hắn nhìn khắp một lượt thì thấy cách hắn chừng chục mét, một nam thanh niên trẻ to con đứng dậy chào hắn. Đó là Luân. Hắn nhanh chóng tiến lại gần bàn và kéo ghế ngồi xuống. Sau những câu chào hỏi xã giao, hắn biết chắc chắn người ngồi đối diện là Luân, người hắn cần gặp. Thật ra hắn có nhớ là vài lần hắn về thăm nhà thì cũng có gặp Luân đang ngồi nói chuyện với Hùng. Hôm bữa đám tang của Hùng, hắn cũng thấy Luân thường xuyên xuất hiện. Còn về phía Luân, cậu ta biết mặt Dũng. Hắn đã chơi với Hùng từ lâu. Cho nên biết Dũng làm công an giữ tỉnh, hắn cũng một phần đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay. Khác xa với cái oi bức ngoài kia, quán cà phê lác đác vài bàn có khách. Cái không khí dễ chịu trong quán được tạo ra bởi những rặng cây phủ bóng mát. Trên chiếc loa treo trên góc quán đang phát một bản nhạc nhẹ. Dũng gọi một lon Coca lạnh và thấy trong người thoải mái hơn. Hắn thả lỏng người và bắt đầu câu chuyện. Em với Hùng quen nhau đã lâu chưa? Luân trả lời: Dạ, bọn em quen nhau và chơi thân từ hồi học cấp 2. Thật sự Hùng mất đột ngột quá, em còn không tin khi nghe tin Hùng mất anh ạ. Luân trả lời với khuôn mặt không giấu nổi buồn thương tiếc một người bạn. Hùng có kể cho em nghe chuyện gì trước khi mất không? Em có bao giờ nghe Hùng nhắc tới cái tên nhật ký ma không? Dũng vào thẳng vấn đề hắn muốn tìm hiểu. Luân bất chợt hỏi: "Anh tin có có ma không?" Luân hỏi xong nhưng không cần câu trả lời từ người đối diện. Hắn cầm ly nước ngọt trên bàn đưa lên uống một ngụm, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nào đó. Trong tâm trí hắn giữa hiện tại và quá khứ cứ đan xen và lồng ghép với nhau rất mơ hồ. Nó đưa tâm trí của hắn về một nơi ba ngày trước khi hồng chết. Nắng đã chảy xuống cái thị trấn nhỏ này. Cái nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Luôn đang trong tiệm net, mấy hôm nay hắn hay ra mạng sớm để kiểm tra xem thử có kết quả thi đại học chưa. Đang trong tiệm thì Hùng bước vào. Mấy ngày hôm nay hắn nhận thấy Hùng cứ sao sao ấy, người cứ như mất hồn, vẻ mặt hiện lên nỗi u sầu khó hiểu. Hùng gặp hắn và trao đổi với nhau vài câu xã giao. Rồi kéo trước ghế ngay cạnh chỗ Luân ngồi. Hai đứa chăm chú xem trường dự thi nhưng chưa có kết quả. Sau đó Hùng đề nghị đi uống cà phê vì hắn có chuyện muốn tâm sự. Nhận thấy sự khác thường của bạn mấy ngày hôm nay và vẻ mặt có vẻ mệt mỏi của Hùng. Hắn nghĩ chắc bạn hắn có chuyện muốn nhờ hắn tư vấn chẳng hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net